Trường 32, đêm xuống, hoắc chính đến một khu làng trong thành phố Tam Giang Khẩu. Thiết bị định vị, theo dõi mà hắn lắp đặt trong vali du lịch là đồ phi pháp mua ở chợ đen. Độ chính xác tất nhiên không thể so sánh được với thiết bị chuyên nghiệp của công an, nên chỉ có thể định vị đại khái được khu vực, không thể biết chính xác. Theo như thiết bị giám sát hiển thị, lưu bị đang ẩn nấp trong khu làng này. Đây là một khu nhà kiến trúc lộn xộn mà mấy tháng trước đã giải phóng mặt bằng, cho giữ bỏ. Gá tội phạm Lưu bị lấy chỗ mất chuông đồng của họ tất nhiên sẽ không dám mở khách sạn hắn trốn ở đây cũng không có gì đáng ngạc nhiên xung quanh chỗ này đều là không có người lát nữa giết hắn cũng tiện hoặc chỉnh kiên nhẫn cẩn trọng bắt đầu kiểm tra từ phía ngoài khu làmng lục sóát từng căn nhà một cùng lúc đó trong một ngôi nhà đã khóa trong khu làng Lưu bị ngồi một mình trên chiếc giường tr chống chải trước mặt hắn là cái vali đã mở hai tay hắn bưng một chiếc chuông đồng đen và cổ xưa nặng trịch, cao khoảng 20cm, ngắm nghĩa tỉ mỉ, trong lòng dậy sóng. Lấy trụng đồ của Chu Diệp Phi, đây vốn không phải là ý định ban đầu của hắn. Ở tan giang khẩu, chỉ có hắn nổi tiếng nhất về buôn văn vật cổ. Lúc đầu, Trương Đức Binh, thân tín của Chu Vinh tìm đến hắn qua bạn bè trong giới, hỏi liệu hắn có thể kiếm được một bộ chuông đồng. Chuông đồng là đồ làm bằng đồng đen, Là quốc bảo, như bộ trương đồng tăng hầu dĩ đã được đưa vào danh sách giáo khoa lịch sử. Loại văn vật cổ này bỏ ra bao nhiêu tiền cũng không mua được, cho dù thi thoảng cũng thấy hàng xuất hiện ở trong các cuộc bán đấu giá. Một bộ ít nhất cũng phải mấy chục triệu, thậm chí cả trăm triệu tỷ. Lưu Bị làm gì có khả năng kiếm được văn vật cổ ở đẳng cấp đó, nhưng hắn biết trong tay Chu Diệp Phi có. Năm ngoái, Chu Diệp Phi đã nhập một bộ trương đồng là văn vật cổ được khai cuột mua bán lậu. Chưa hề đăng ký, loại hàng bí ẩn như vậy, chỉ có những người mua lớn mới đủ tiền mua. Nhưng những người mua lớn đều là những người có địa vị, thường không muốn vi phạm pháp luật, cho nên vụ trung đồng này trong tay anh ta mãi vẫn chưa bán được. Thế là Lưu Bị liền liên hệ với Chu Dược Phi giới thiệu vụ làm ăn này. Chu Dược Phi hứa sau khi xong việc sẽ cho hắn 300.000 tệ tiền môi giới, cho nên hắn cũng tham gia vào vụ mua bán lần này. không ngờ vừa đến Tam dâng khẩu thăm dò tình hình ở nhà Trịnh Dũng binh được vài ngày đã suýt bị cảnh sát tóm năm xưa từ sau khi giết hại cảnh sát hắn đã chi tiền để chỉnh hình thai hình đổi dạng mấy năm nay đều bình an vô sự bây giờ lại một lần nữa bị cảnh sát phát hiện danh tính bị lộ có nghĩa là lại bắt đầu con đường chạy trốn An tử con đường chạy trốn ăn tử cần có tiền ba chục nghìn tệ không đủ Thế nên, sau khi suy đi tính lại, Lưu bị chuẩn bị mạo hiểm một vụ cuối cùng. Hắn biết bộ chuông đồng trong tay Chu Diệp Phi có 9 cái. Kích thước và hoa văn khác nhau, giá vô cùng cao. Nếu thiếu mất một cái, thành ra 8 cái, thì không còn là một bộ nữa. Tất nhiên, giá trị sẽ thấp đi rất nhiều. Ý đồ của hắn là thừa lúc giúp Chu Diệp Phi vận chuyển bộ chuông đồng, lấy đi một cái, sau đó liên hệ với Chu Vinh bán cái chuông đồng trong tay hắn cho Chu Vinh, Với giá 5 triệu tệ, khi Chu Vinh mua hàng của Chu Dược Phi, vì không phải là một bộ chuông hoàn chỉnh, ép giá xuống còn chục triệu tệ là chuyện dễ dàng. Tất nhiên, nếu Chu Vinh không muốn tiết kiệm khoản tiền này, Lưu Bị có thể dùng cái chuông này để mua tiền của Chu Dược Phi, bắt Chu Dược Phi bỏ ra 5 triệu tệ để mua lại. Lưu Bị biết thế lực của Chu Dược Phi ghê gớm, nhưng đây là tam giang khẩu, Cường Long khó áp chế được rắn lớn ở địa bàn khác. Ở đây thì Chu Dược Phi không thể làm gì được hắn. Ngắm nghía cái chuông một lúc, Lưu Bị lấy điện thoại di động, lấy sim gốc ra, nhét sim mới vào. Sau đó khởi động lại máy, gọi điện thoại cho Trương Đức Binh. Nhưng điện thoại đã tắt máy, hóa ra từ đầu Chu Vinh đã dặn Trương Đức Binh kiếm một cái sim điện thoại di động tạm thời liên hệ với Lưu Bị. Sau khi liên lạc được với Chu Diệp Phi, tiền vứt cái sim đi. Anh ta không muốn có bất cứ mối liên hệ nào qua lại với một tên tội phạm bỏ trốn như Lưu Bị. Tránh không để lại dấu vết. Lưu Bị không còn cách nào khác Anh tìm số điện thoại ở công ty của tập đoàn Vinh Thành Bộ phận lễ tân đã hết giờ làm việc Sau khi kết nối được với đầu dây bên kia Chỉ nghe thấy hệ thống yêu cầu để lại lời nhắn Lưu Bị thử đủ mọi cách Đều không liên hệ được với chú Vinh Đành tạm thời bỏ lại cái chuông đồng vào trong vali Ngủ tạm một đêm trong căn nhà nát này Đúng lúc đó, đột nhiên một bóng đen lướt qua cửa sổ Lưu bị vội nằm bò xuống dưới cửa sổ hắn yên lặng lắng nghe động tĩnh bên ngoài xung quanh vô cùng tĩnh mịch lúc này hắn phát hiện thấy đèn tín hiệu điện thoại di động một cánh giường phía đối diện vẫn còn sáng hiển nhiên người bên ngoài chắc chắn cũng phát hiện ra chiếc điện thoại di động hắn không dám th thả to đợi một lúc nghe thấy tiếng bức chân phía ngoài cửa sổ xa dần mấy phút sau lưu bị mới thảo vào một hơi từ từ đứng thẳng người dậy nghiên ngó nhìn ra ngoài cửa sổ Đột nhiên, hắn nhìn thấy cây đầu của Hắc Chính áp sát trên cửa sổ, bốn mắt nhìn nhau. Một giây sau, Lưu Bị biết tình hình không ổn, vội tháo chạy ra ngoài, nhặt một chiếc ghế cũ còn lại trong phòng lên. Hắn còn chưa chuẩn bị xong, rầm một tiếng, cửa phòng bị đá tung. Hắc Chính xông qua trong phòng, Lưu Bị cầm lấy cây ghế ném hắn, Hắc Chính lấy tay trái tránh cây ghế. Cây ghế đập vào cánh tay, rầm một cái, chỉ thấy cánh tay đau bút ốc. Không còn tâm trí đâu để quan tâm những cánh tay, hắn lập tức nhào tới, một tay túm lấy tóc Lưu Bị. Đồng thời, tay kia lôi con dao găm ra, cửa thẳng vào động mạch ở cổ Lưu Bị. Cả khí quản lẫn động mạch đều bị đứt. Một luồng máu tươi trào ra, Lưu Bị hai tay ôm cổ lùi lại, kinh sợ chặn mắt nhìn đối phương. Mới lùi được mấy bước đến ngồi vật xuống góc tường, máu và động mạch vẫn tuôn ra ảo ảo. Hoặc chính bước tới cạnh giường mở cái vali, nhìn thấy chiếc chuông đồng vẫn nguyên vẹn. Hắn thờ vào nhẹ nhõm, quay người đóng cửa lại, lạnh lung nói, Tại sao lại lấy trộm hàng của bọn tao? Lưu Bị định xin tha, nhưng thấy họng mình đã bị cứa đứt. Miệng há húc không phát ra được tiếng, dãy ruộng một tí liền chết hẳn. Hoặc chính khinh khỉnh hứ một tiếng, lôi ra một chiếc đèn pin nhỏ rọi sáng, kiểm tra một lượt khắp phòng, không hề thấy dấu tích của tên đồng bọn nào khác. Hắn nhìn thấy điện thoại di động của Lưu Bị, mở ra xem lịch sử của gọi. Phát hiện thấy Lưu Bị ngờ gọi hơn một phút vào số điện thoại cố địch. Hoặc chính sớt số này trên Baidu phát hiện là tập đoàn Vinh Thành. Hắn bất giác câu mày. Không lẽ chú Vinh chỉ thị cho Lưu Bị lấy trộm chung đồng? Lưu Bị là người tam dân khẩu. Vụ mua bán này lúc đầu cũng chính là chú Vinh tìm đến Lưu Bị. Sau đó Lưu Bị liên hệ với bọn chúng. Không lẽ đây là một cái bẫy? Chuyện này rất hệ trọng. Hoặc chính phải báo cáo với chú Diệp Phi. Hắn lập tức gọi điện thoại cho Chu Dịch Phi. Anh Phi, xử lý xong rồi. Hàng đâu? Còn 10 thì sao? Chết rồi. Xử lý sạch sẽ, đừng để lại dấu vết. Vâng, anh Phi. Trước đấy Lưu Bị đã gọi điện thoại cho Chu Vinh. Đầu bên kia điện thoại dừng lại mấy giây, chậm rã hỏi. Cậu nghi ngờ Lưu Bị lấy đồ là do Chu Vinh chỉ thỉ à? Em không biết. Em không biết. Có điều lưu vị là người người ta gia khẩu việc này vốn là ông chủ chu nhà lưu bị dẫn mối mà. làm gì có lý do gì hình nhỉ thiếu mất một cái chuông mức giá sẽ không chỉ tranh tiền một cái chuông suốt quá trình mua bán ông chủ chu đều rất thoát hoặc là anh ta cần hàng gấp hoặc là anh ta có mục đích khác ở đầu kia điện thoại là im lặng dây lát không nên mức đỏ tôi thấy ông chủ chu không phải là cái loại người như vậy Chắc chắn là Lưu Bị lấy trộm đồ của tôi, tịnh lén bán cho anh ta. Cậu cứ mang đồ về đây đã rất tính. Vâng. Sau khi ngắt máy, hoặc chính đi găng tay vào, lôi xác Lưu Bị sau một góc, ra ngoài, tìm thấy một ít cát vàng. Đổ toàn bộ cát vào vũng máu trên nền nhà, trộn kỹ một hồi. Quét cát vào đống đồ linh tinh trong nhà. Như vậy mấy ông nữa, sau khi cát khô, sẽ không ai phát hiện ra là máu nữa. Sau khi xử lý xong viết máu, hắn lấy hết số văn vật cổ giả trong vai ly ra, chỉ để lại chiếc chuông đồng nhỏ. Hắn cố chịu đựng cơn đau cánh tay do lưu bị nhám ghế vào, khó nhọc, nhét sát chết vào trong vai ly, cố sức đóng chặt lại. Lại kiểm tra một hồi, quần áo trên người đã dính máu, độn trái ra mặt, kéo cái vai ly nã chịch, rời khỏi khu làng, định tìm một chỗ để xử lý sát chết trước. Hắn đi ra con đường cái phía ngoài, đúng lúc đó, Có một chiếc xe taxi đi tới. Hoặc chính dơ tay, vẫy chiếc xe dừng lại. Chiếc taxi dừng lại trước mặt hắn. Hắn mở cửa sau, đang định khuân cái vali lên xe. Lái xe taxi nhìn thấy động tác của hắn qua kính chiếu hậu tốt bụng hỏi. Anh có cần giúp không? Hoặc chính lạnh nhạt đáp. Không cần. Cái vali to thế không dễ cần. Hay là anh để cúp sau nhé. Hoặc chính nói lạnh băng. Đồ của tôi không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Cái gì mà quý thế? Hoác chính không trả lời. Cô nén cơn đau bên tay trái. Lấy hết sức, nâng cây vali hơn 50 cân lên ghế ngồi phía sau. Rồi lại ra sức đẩy vali vào trong, nhưng đẩy mấy nhát mà vẫn không vào được. Lái xe quay đầu nhìn ra phía sau nói. Bánh kéo mắc vào ghế rồi, anh ngồi sang bên kia đi. Hoác chính đang đóng cửa. Đang định vòng qua đuôi xe đi sang phía bên kia. Hắn vừa bước ra phía đuôi xe, đột nhiên lái xe taxi khẽ nhắc mép cười. Đạp mạnh chân ga tăng tốc vọt đi hoặc chính tốm lên nắp thùng sau xe theo bản năng lái xe đánh x trang trái lại l lá sang phải hoặc chính văn sung đất còn mẹ mày hoặc chính ngã là đường hai bàn tay đầy máu ch chọnn mắt nhìn chiếc taxi phóng như bay biến mất trong tầm mắt chiếc taxi phóng như bay lái xe taxi chính là tiểu mau miệng ngâna hát chốcc chốcc lại nhìn cái valitor hàng ghế sau qua kính chiêu hậu vui như mở cửa trong bụng hôm đó có Sau khi người đòi nợ đến tận nhà, hắn và anh Cương đành bàn bạc và nhanh chóng kiếm mấy chục nghìn tệ trả cho xong nợ. Nhưng bọn chúng không có vốn, không có khả năng kiếm tiền, đào đâu đó mấy chục nghìn tệ. May sao, trong sân nhà bọn chúng quần chiếc taxi hỏng. Thế là hai tên lôi chiếc taxi ra chọc ngoái một hồi, rồi lái ra đường. Bọn chúng chỉ đi kiếm tiền một buổi tối, chuyên bắt khách qua hành lý. Rất nhiều khách mang theo vali đều bỏ vali vào cúp sau. Đợi đến khi khách xuống xe, đóng cửa lại, tiểu mau điền nhấn chân ga vọt đi. Cứ thế một thời gian, bọn chúng kiếm được mấy cái vali, tiếc là thu hoạch quá hạn. Chỉ có một cái máy tính xách tay và hơn một nghìn tệ tiền mặt. Còn lại đều là quần áo và đồ dùng không bán được ra tiền. Chuyến này thì khác. Vị khách khi nãy chưa lên xe đã nói, đồ của tôi không được rời khỏi tầm mắt của tôi. Tiểu mau khẳng định trong đấy chắc chắn có tiền. Chiếc xe taxi đi được một đoạn. Anh Cương xuất hiện ở ven đường cách chỗ đó không xa. Tiểu mau cho xe đỗ lại trước mặt anh ta, kéo cửa kính xuống, báo cáo luôn. Anh Cương, kiếm được một món lớn. Anh Cương nhìn qua cửa kính phía sau, thấy cái vali to vật vã. Vội mở cửa, ngồi vào trong xe, nhấc cái vali lên. Không ngờ, không nhấc nổi, tò mò hỏi. Nặng thế, cái gì vậy? Em cũng không biết, có điều nhìn bộ dạng cái thằng ngu vừa nãy chắc chắn là rất đáng tiền đấy. Vừa nghe thấy rất đáng tiền, anh Cương vội vào tiểu mau, mau lấy xe nhanh, đừng để người ta đuổi theo. Chiếc xe lại nổ máy, anh Cương dùng cả hai tay lôi cái vali vào giữa ghế, nét mặt nghiêng trang. Cảm giác màu vali của người khác cứ như xoa so sổ số, anh ta xoa so hai tay, trong lòng phập phồng hóng đợi. Để tao nhòm xem chú em thân yêu này sao mà lại nặng thế? Anh Cương vỗ nhẹ vào cái vali, tiếp đó. Từ từ kéo khóa vòng quanh vali, rồi kéo mạnh nắp vali ra. Ôi ôi ôi ôi! Một giây sau khi mà vali, anh Cương đứng bật dậy, đầu đập vào nóc xe, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau. Hai mắt trọn tròn, đòi đẫn nhìn cái vali. Cái gì mà làm anh phấn khích thế? Không phải là một cái vali vàng chứ. Tiểu mau lướt nhìn kính chiếu hậu, thấy về mặt của anh Cương. Không nhận được câu trả lời, anh Cương mồm há hốc, mắt trọn tròn. Tiểu Mao cảm thấy có gì không ổn, một tay tiếp tục cầm vô lăng lái xe, người thò qua xem thế nào, suýt nữa thì chết ngất tại chỗ. Thì thể lưu bị co cóc biến dạng trong vali, đang chậm chừng hai mắt nhìn hắn. Đúng lúc đó, có ánh đèn ô tô từ phía trước rọi tới, tiếng còi xe vội vã vang lên, anh cương ngỏng đầu lên nhìn, lập tức hết to, mau phanh lại. Tiểu Mao dậm chân phanh một cách bản năng, quay đầu lại nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen ở phía trước, đang lao vào bọn chúng. Hắm vũ quay đầu, đánh lái tránh. Mấy giây sau, ô tô phanh lại. Bọn chúng nhìn thấy ô tô của mình đang bình yên vô sự. Nhưng một chiếc Mercedes màu đen ở bên cạnh đã đâm vào một góc cây to ở bên đường. Cái cây bị đâm gãy. Đầu ô tô đang bốc ra một luồng khói đen. Trong chiếc Mercedes, Đỗ Thông, nhân viên bán hàng của đại lý 4S, đẩy túi khí an toàn ra, bước ra khỏi xe. Mặc dù đầu anh ta hoa mắt chóng mặt, bị túi khí an toàn đập vào. Nhưng nhìn thấy cái cây bị gãy và khói đen ở đầu xe, anh ta biết lần này đã gây ra tai họa. Anh ta vốn là chỉ mượn xe giúp bạn học cũ ở bên công ty tổ chức cưới hỏi. Cá đi lẫn về chưa đến 20km, anh ta sẽ được 2.000 tệ. Thế nên anh ta mượn chiếc Mercedes 6S đang sửa chữa ở đại lý, không ngò trên đường về lại xảy ra chuyện. Đỗ thông không kịp suy xét, xem sẽ xử lý thế nào. Vừa vò đầu bứt tay, vừa xong đến phía trước xe taxi, đọc mạnh một cửa kính, gầm lên. Con mẹ chúng mày, xuống ngay cho tao. Mày có biết lái xe không ạ? Đường rộng thế này mày lao thẳng và làn đường của tao làm cái gì? Mày bị muối điếc hả? Tiểu mau lắc cửa kính xuống, rón ré nhìn đến ta. Đại ca, đại ca, người không sao chứ? Người không sao? Độ thông chỉ và chất Mercedes bị đâm trong gốc khói, sôi kiếp chữ. Xe bị đâm đến mức này. Định thế nào đây? Mày định xử lý thế nào? Em... Tiểu mau không biết phải làm sao quay đầu nhìn đến cương anh cương nhìn xác chết trong vali từ từ đóng vali l lại một tay bịt mồn giảo vờ ho nói rất nhỏ đi đi màu tiểu mau giải thích với đỗ thông ngoài cửa xe đại ca em cũng không cố ý anh thấy phải đền bao nhiêu tiền tiểu mau nói về chân thành đồng thời tay phải màuần gặt số có bao nhiêu tiền bây giờ tao làm sao biết được Mẹ gọi điện thoại cho công ty bảo hiểm, rồi mẹ kiếp. Anh ta còn chưa nói hết, đã thấy Tiểu Mau rồ ga, chiếc xe ấm ấm phóng đi. Đỗ Thông vội thò tay túm nét cổ áo Tiểu Mau. Tiểu Mau mặc kệ, hai tay nắm chặt vô lăng, ra sức đạp hết ra. Hai chân Đỗ Thông chạy theo ô tô. Nhưng người làm sao chạy nhanh được như ô tô, chạy được mấy chục mét. Đỗ Thông dập đứt cổ áo của Tiểu Mau, ngã dập xuống đất, toàn thân xây sát. Anh ta run rảy đứng dậy, quay đầu nhìn về phía chiếc xe Mercedes. Cảm giác toàn bộ bầu trời trên đầu đang đè sập xuống người mình. Bên kia, Phương Siêu và Lưu Trực khổ sỏ rình rập ở phía ngoài biệt thự rất nhiều ngày, mãi không tìm được cơ hội để ra tay. Ba mặt biệt thự là tường cao hơn 6 mét, không thể leo vào leo ra. Mặt kia là một con sông và một rạng cây xanh ngăn cách, dưới sông thì không thành vấn đề, nước sông không sâu với chiều cao của bọn chúng. Cũng chỉ là ngựa nhỏ qua sông để không bị ướt, Phương Siêu còn mua một cái thuyền độc mộc giấu trong bãi cỏ. Có điều, phía sau rạng cây còn có một phòng bảo vệ, có mấy nhân viên bảo vệ trực trong đó. Đây là phòng tuyến mà bọn chúng không đột phá được. Khác với sự lo lắng sốt ruột của hai người bên ngoài biệt thự, tối nay chú Vinh trong biệt thự rất vui vẻ. Tiểu Tây, em đừng gọi tôi là Tổng Giám Đốc chú, gọi tôi là anh Vinh đi. binh tự hạ thấp vai bậc của mình đám đuối nhìn lý tây phía trước bàn ăn trên bàn bài những món ăn đựng trong đĩa nhỏ tinh xảo là đồ ăn ti kiểuu Tây được đầu bếp riêng chuyên nghiệp chế biến cẩn thận ở bên cạnh là một dãi rượu vang trên đầu là trùm đèn pha lê lộng lẫy bộ dàng đang bật điệu nhạc du Dương không khí còn KTV hơn cả KTV chú thích KTV là viết tắt của cụm từ karaoke và TV ở đây hiểu là phòng hát karaoke bữa tối này khiến Lý Tây cảm giác ngày dài như năm cô nàng không có kinh nghiệm trong việc ứng phó với loại đàn ông này trong đầu lệnh chỉ nghĩ chuyện làm thế nào để nhanh chóng vào thư phòng thăm dò tình hình trông vừa căng thẳng lại vừa gượng gạo may mà Chu Vinh rất giỏi nói chuyện nhìn dáng vẻ cô nàng như vậy thấy đúng là thiếu nữ chưa qua vấp ngoài xã hội lại càng mở cờ trong bụng sau khi ăn tối xong Lý Tây thừa lúc chú Vinh không để ý, lén lấy từ trong túi ra một chút bột, đổ vào trong ly của mình. Cầm chiếc ly lắng mấy cái, đứng dậy đi đến chú Vinh. Cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của anh ta ngày hôm nay, mời anh ta một ly. Người đẹp mà rượu, tất nhiên là không từ chối. Chú Vinh cầm lấy ly rượu của cô nàng, cố tình xoay miệng ly đến chỗ có vết môi của ly Tây, uống cạn một hơi. Lưu rượu này hơi có vị chát. Nhưng anh ta cũng không để ý lắm tiếp đó đưa lại chiếc đi cho L lý Tây cố tình khẽ chạm vào tay côà L lý Tây cười ê l lệ rụt về sau khi cơm no rượu say chu Vinh đố của vẫn muốn ngủ với lý Tây nhưng không phải theo kiểu mua dâm chơi gái chỉ cần tiền là xong anh ta muốn đàn bà phải Mỹ thu hút bởi sức hấp dẫn của mình để dẫn lý Tây dạo khắc môi biệt thự giả bộ kín đáo khiêm nhường và Khoe khéo tài sản của mình Để đối phương càng sùng bái anh ta Lý Tây ngoài mặt hưởng ứng Thừa cơ thăm dò tình hình trong nhà chú Vinh Sau khi đi dạng một vòng khắp Ngôi biệt thự rộng lớn Chỉ còn thư phòng của chú Vinh là cô nàng chưa vào Cô nàng vờ tỏ ra tò mò Chỉ vào một căn phòng đóng cửa thuốt lên Nhà anh động thật đấy Mà căn phòng này để làm gì vậy Em có thể vào tham quan được không Đây là phòng của giúp việc Không cần tham quan Ồ oh. Thế còn giam phòng này ạ? Lý Tây chỉ vào căn phòng bên cạnh. Cũng là phòng của giúp việc. Ồ, Lý Tây toát mồ hôi lạnh quan sát bốn phía xung quanh. Đột nhiên phát hiện thấy căn phòng ở phía đối diện cũng đang đóng cửa. Bị bụng, căn phòng này không thể nào vẫn là phòng của giúp việc. Điên hỏi, thế căn phòng kia để làm gì? Thư phòng. Chú Vinh hoàn toàn không cảm nhận thấy sau khi nghe thấy câu trả lời này, mắt Lý Tây sáng lên. Cho em vào tham quan một tí được không? Ồ Chú Vinh do dự một giây Lập tức đáp Được chứ Chú Vinh dẫn đi Tây đi tới căn phòng Cửa phòng này khác với những căn phòng khác Trên cửa có lắp khóa vân tay Chú Vinh đưa ngón tay lên Ấn vào thiết bị đọc vân tay Khánh cửa tự động mở ra Anh ta đứng ở cửa Chỉ một vòng bảo Thư phòng của tôi rất đơn giản Không có gì Anh ta đang định đóng cửa lại Lý Tây chặn lại luôn Đi vào trong phòng Nhìn giá sách giao lên Chà Nhà anh nhiều sách thật đấy Trên giá sách Bày đầy những bộ sách đồ sộ Tư bản luận Chủ nghĩa Mark Lenin Tuyển tập Mao Tịch Đông Xây dựng chủ nghĩa xã hội Mang đặc sắc Trung Quốc Những cuốn sách này đều mới tin Nhìn là biết chưa bao giờ sờ vào Hưng Lý Tây chăm chú Nhìn những cuốn sách này đầy thích thú Chú Vinh nhìn sáng vẻ của cô nào Trong lòng thấy hơi lạ, liền nói Phòng sách cũng không có gì để xem đâu Chúng ta lên tầng Ở đó có ban công lớn, cảnh rất đẹp Lúc này điện thoại di động của chú Vinh đột nhiên đổ chuông Anh ta cầm lên, nhìn thấy là hồ kiếm nhân gọi Liền xin lỗi Lý Tây, để cô nàng một mình ở lại thư phòng Anh ta đi ra ngoài nghe điện thoại Có việc gì? Anh Vinh, xe của anh bị lá trộm ra ngoài, bị đâm rất thảm hạn Chú Vinh ngỡ ra. Xe gì? Chính là con Mercedes mấy hôm trước đến đại lý 4S của mình. Sau khi bị lý Tây quyệt sước ấy. Xe ở đại lý vừa sơn lại xong. Hôm nay bị một thằng xeo lái trụng ra ngoài. Cho người ta làm xe cưới để kiếm thêm. Đâm một cây. Toàn bộ đầu xe đều biến dạng. Tôi... Chú Vinh sôi tiếc. Lại nghĩ đến nhân vật nữ chính trong buổi hẹn tối nay vẫn đang ở trong thư phòng. Lúc này anh ta cũng không tiện to tiếng chửi bậy. hạn thấp rộng quá quá tỏ gà đại lý 4S của mình mà nhân viên dám tự điện lái xe của tôi ra ngoài thế thì ngày thường xe của khách hàng còn thế nào nữa đại lý quản lý kiểu gì ấy? sau này còn ai dám đến cửa hàng của tôi làm ăn Vâng tính chất sự việc quá nghiêm trọng em không dám tự quyết anh nha anh xem phải làm thế nào thằng giáo như thế nào rồi nó không sao chỉ có chiếc xe bị nátù bình hít một hơi th thảo sâu Dẫn giữ nó. Xử lý nghiêm vào. Giờ quản lý và đại lý này có vấn đề. Tôi bố trí cho cậu mấy thằng em qua xử lý thằng chó chết đó. Sau đó cho nó tán ra bại sản. Để tất cả những người khác đều phải ghi nhớ cái bài học này. Sau khi cúc máy, Chu Vinh điên tiết ra cửa. Gọi đội trưởng đội bảo vệ ngày hôm đó. Bảo anh ta lập tức dẫn vài người đến đại lý 4S để gặp hồ kiếm nhân. Lưu trực nằm trong xe đờ đẫn nhìn về phía ngôi biệt thự của Chu Vinh. Phương Siêu nằm ở ghế sau đã ngáy o. Liên tiếp nhiều ngày, chờ thời cơ để ra tay, mà vẫn chưa thấy, hai tên đều mệt mỏi bớt vào, bàn nhau chia ra để canh chừng, nếu thực sự không có cơ hội. Chỉ còn cách, quay đầu tìm Phương Dung để ra tay. Lấy sạch những món đồ văn vật cổ trong nhà ông ta, rồi tìm cách bán sao vậy. Lúc này, Lưu Trực nhìn thấy có ô tô đi ra từ ngôi biệt thự của Chu Vinh. Một cái, hai cái, ba cái nối tiếp nhau. Sau khi ra khỏi biệt thự, Ô tô đổi hướng, phóng thẳng về phía bọn chúng. Lưu trực vỗ, vỗ gọi Phương Siêu tỉnh giận. Hai tên đang tập trung cảnh giác cao độ thì thấy cả ba chiếc xe đều đi qua luôn. Điền thở vào nhẹ nhõ. Phương Siêu đang cản nhắn Lưu trực không có việc gì, cũng làm mất giấc ngủ của hắn. Đột nhiên, nhìn qua rạng cây bên bờ kia con sông, thấy phòng vòng vệ đằng sau ngôi biệt tự tắt đèn. Lập tức tỉnh như sáo rậu, lấy chiếc kính viễn vọng ra, cẩn thận quan sát một hồi. Chú Vinh dặn dò hồ kiếm nhân giải quyết chuyện ở đại lý 4S xong, nén cơn giận, hít một hơi thả sâu, lấy lại vẻ mặt tươi cười, quay vào trong thư phòng, thấy Lý Tây đang thần thơ ngắm xung quanh phòng khách. Xin lỗi em, vừa nãy công ty có chút việc giải quyết. Chú Vinh cười nói, đột nhiên ánh mắt anh ta lướt thấy một vật hình khuyên tròn trên tường, khẽ cao mày, sự cảm giác thoáng nghiệm trong lòng. Quay đầu, nhìn gương mặt thết sức ngây thơ của Lý Tây, cảm giác nghi ngờ trong lòng biến mất. Anh ta hỏi dò. Vừa nãy em một mình làm gì vậy? Có làm gì đâu. Chỉ biết một buồn ở đây chờ anh thôi. Đồ đạc nhà anh trông đều sang trọng thế này. Em không dám nghịch liên tinh. <cười> Sao em nhát gan thế? Chú Vinh bước đến trước mặt cô nàng. Chăm chú đắm đuối nhìn. Chậm ra nói. Tối nay em ở lại nhá. Ô. Ô. Ô. Lý Tây không biết trả lời thế nào. Được không? Em... Em... Lý Tây vội nghĩ cách kéo dài thời gian. Anh Vinh, em thấy khát nước, anh rót cho em không nước được không? Được chứ. Chú Vinh niềm cười, đang định quay người. Đột nhiên, bụng anh ta phát ra một âm thanh nghe rất rõ. Anh ta ngợ ngập nhìn Lý Tây, tiếp đó lại thêm một âm thanh nữa. Đúng lúc quan trọng thì buồn đi ngoài. Làm thế nào đấy? Chùa Vinh nghĩ bụng. Có nên cố nhịn một lúc không? Nhưng không ngờ, cảm giác buồn đi ngoài vô cùng thôi thúc. Hoàn toàn không cho anh ta cơ hội cố nhịn. Có vẻ như sắp không kịp đến nơi. Một tiếng trung tiện phát ra, không kìm chế được. Anh ta cảm thấy nóng nóng ở sau quần lót. Vội, nói lời xin lỗi, chạy ra khỏi thiêu phòng. Sau khi anh ta ra ngoài, lý tay cuối cùng cũng thở vào nhẹ nhõm. Thuốc sổ đã có tác dụng. Sau khi nhận được loài mời của chú Vinh Lý Tây liền chuyên nghĩ xem Sẽ đối phó thế nào Cuối cùng cô nàng nghĩ ra một cách Cô nàng nghĩ là một chiêu độc lạ Dùng thuốc sổ Một liều lớn thuốc sổ có công hiệu đặc biệt Đủ làm cho người ta mệt phò vì đi ngoài Đến lúc đó cho dù chú Vinh Định qua hành vi bất chính đối với cô nàng Ăn cúc lực bất tỏng tâm Chú Vinh chạy ra nhà vệ sinh Lý Tây vội chạy lại chỗ vật hình tròn cạnh tường Đưa tay lên xoa Cô nàng nhận ra đây chính là một cái kết an toàn ngầm trong tường. Vật hình tròn chính là một vòng quay mật mã. Chỉ là làm thế nào để xoay mở được cái vòng xoay mật mã này thì lại là một vấn đề. Cô nàng xoay mấy vòng, lại đưa tay, dán chặt lên tường, cẩn thận lắng nghe âm thanh. Không thể nghe thấy gì, cô nàng lại định dùng sức mở ra. Nhưng khe hò ở kết an toàn cực nhỏ, đầu mũi kim loại cũng không nhét vào được. Thử rất nhiều lần, vẫn không có cách nào. Đang không biết làm gì, cô nàng nghe thấy bên ngoài lại vang lên tiếng bước chân. Cô nàng vội vàng chạy đến phía trước giá sách, tiếp tục quan sát như thế chưa có chuyện gì xảy ra. Lần này chú Vinh ở trong nhà vệ sinh bị tào tháo đuổi đến mức xây sầm mật mày từ khi anh ta có ký ức đến giờ mười mấy năm rồi. Cũng có lúc bị tào tháo đuổi, nhưng dữ dội như lần này thì đúng là chưa từng có. Thậm chí những thứ vừa ăn vào bữa tối đều sổ ra hết rõ một một Đi một hồi, vừa xách quần lên, lại một cơn nước ập đến, ở trong nhà vệ sinh đến hơn 10 phút, toàn thân ra rời, mặt tái mét, cho đến khi bụng không còn chút nước thừa nào mới đứng dậy. Nhưng vẫn cảm giác trong bụng vẫn cồn lên, anh ta cố gắng rửa ráy một hồi, thay một bộ đồ ở nhà khác, bảo giúp việc lấy thuốc tiêu trải để uống, cũng không dám uống nhiều nước, chỉ nhấp một ngụm nhỏ, nghị bụng. tình hình thế này tối nay cũng không thể tiêu thụ được sinh hoạt đẹp đẽ trần gian là lý Tâyiền qua thư phòng giải thích với cô nàng bảo bảo vệ đưa cô nàng về hẹn lại vào hôm khác sau khi quay vào thư phòng giải thích với cô nàng chắc là hôm nay ăn phải cái gì đó bị đau bụng lý Tây cũng nói đấy là chuyện thần tình rất thông cảm đang nói chuyện bỗng Ch chú Vinh chú ý đến vòng quay mật mã của cái kết an toàn lập tức xa sầm nét mặt thái độ đối với lý Tây Thay đổi 180 độ anh ta chất vấn luôn cô là ai anh em em là lý Tây chủ bình bước đến trước mặt cô nàng nắm lấy cánh tay cô nàng đẩy cô nàng đến trước kết an toàn tại sao cô lại xoay cái này anh em em có quay đâu lý Tây Hoàng hút giải thích không quay hai lần vào phòng tôi đều nhìn thấy vị trí con số trên vòng quay mật mã thay đổi Lần đầu tiên tôi nghĩ là cô tò mò tiện tay nghịch. Lần này thì sao? Anh... anh đừng đến gần tôi. Đấy tay biết đã bị chú Vinh phát hiện. Không thể giải thích được. Đành lùi ra sau. Tay phải khẽ lần đến miệng túi quần bò. Ở đó có giấu một con dao gấp nhỏ. Đây là vũ khí phòng thân của cô nàng đã chuẩn bị trước cuộc hẹn. Nếu như cuối cùng thuốc sổ và món vũ khí phòng thân này đều thất bại. Cô nàng chỉ còn cách dơ quần bài là cảnh sát ra để chú Vinh thả cô nàng. vụ dạng của cô nàng đúng như phòng đoán của mình lúc nàyu binnh cũng không vội bình thản ung dung bước đến phía trước cái kết an toàn cười nói nói xem cô là ai Tại sao có ý đồ đối với tôi nếu cô không nói thật hôm nay cô không thể rời khỏi chỗ này bình yên bên ngoài biệt thự đều là vệ trí của tôi cũng không thể thoát nổi tôi đi Tây Ho hoàng hút không biết phải nói gì có Chú Vinh sờ lên vòng quay mật mã cười nói. Tính ra cô đã xoay vòng mật mã khoảng 20 phút. Sao vẫn không mở được à? <cười> cô không xoay được là đúng thôi. Cho dù là siêu trộm tinh vi nhất trên đời này cũng không thể mở được cách an toàn của tôi. Bởi vì... Chú Vinh bóp chặt cái vòng mật mã kéo mạnh. Không ngờ cả chiếc vòng mật mã đã bị anh ta kéo rời ra. bởi vì đây chỉ là vật trang trí cho những kẻ đần độ như cô xoay cho vui thôi bản chất của nó là kết an toàn đều điều khiển bằng âm thanh không có giọng nói của tôi không ai có thể mở được C cô mở sai cách nó sẽ tự động tiêu hủy toàn bộ đồ ở bên trong cao cấp thế sao đột nhiên có giọng đàn ông từ cửa vọng vào Tất nhiên là cao cấp đồ nhập khẩu mấy chục triệu tệ em đừng gọi người đến nếu không tao chỉ còn cách nổ súng cùng chết phương sio cười nhạt sau cái mặt nạn hắn cầm súng y hiếp chu Vinh lưu trực đóng cửa thư phòng lại đi về phía lý Tây lý Tây vừa nghĩ xem làm thế nào để kháng cự lại thì lưu trực chém một bàn tay vào gái toàn thân cô nàng buồn chù ngã lăn ra đất giả vâng ngất xỉu lập tức bị lưu trực dùng dây thừ đói chặt lại các anh các anh là ai à Chú Vinh thấy một người cầm súng Người kia cháu một nhát đã làm lý tây ngất xìu Có thể nhận ra hai người này không phải là bọn trụng cắp vật Đừng căng thẳng, ông chú chú Chúng tôi chỉ muốn mượn của anh chút tiền Phương xìu nhẹ nhàng nói Tiền dễ nói dễ nói Chú Vinh cố nuốt nước bọt Lưu trực bước đến cái chỗ kết an toàn Nghiên cứu một hồi Chưa bao giờ thấy loại kết an toàn cao cấp như vậy Khóa ở đâu cũng không phát hiện ra Bất giác tốt lên Kết an toàn điều khiển bằng âm thanh Đúng là cao cấp Tôi thử xem Hắn ho một tiếng rõng rạc nói Vừng ơi mở ra Kết an toàn hoàn toàn không có phản ứng Thằng ngốc Thiết bị cao cấp thế này làm gì có chuyện dùng mật mã Phương Siêu quát một câu Đưa súng dí vào Thái Dương Chu Vinh đe dọa Nói mật mã Ngay Đếm lên 3 là nổ súng 1 2 Vương ơi mở ra Chu Vinh buột miệng Một tiếng động văng lên Cánh cửa từ bức tưởng bật ra Cái kết bảo hiểm nghe tiếng liền mở ra Quá là cao cấp Lưu trực dơ ngón tay cái về phía Chu Vinh Lập tức sát lãng xem một hồi Cái kết không lớn Bên trong chỉ có đầy các loại hợp đồng Và một cái USB nhỏ bên trên Lưu trực lục xót một hồi Thông báo Phương Siêu Bên trong không có tiền Không có tiền. Phường siêu tiếp tục chữa khẩu súng ngắn và chú Vinh thỏ đầu ra nhòm vào trong cây đàn toàn. Ngạc nhiên nói. Cái cây cao cấp thế này mà bên trong lại không đụng tiền. Người anh em, tôi, tôi không có tiền để trong nhà. Chú Vinh lắp bắp giải thích. Mạnh. Lưu trực đạp một cú của người chú Vinh khiến anh ta ngã nhào. Tiếp đó lại đá mạnh mới nhát. Lấy dây thường ra, cuốn trăng trịt chó chú Vinh lại. Chú Vinh liên tục van xin Phương Triều chất vấn Tao hỏi mày lần nữa Nhà mày giấu tiền ở đâu Nhà tôi đúng là không cất tiền Đúng là chú Vinh nói thật Mặc dù anh ta có tiền Nhưng ở tài khoản ngân hàng Không có việc thì ai cất tiền trong nhà làm gì Phương Triều nghiến ra hỏi Mày nói thật chứ Tôi nói thật tôi nói thật Chú Vinh mặc dù là ông chủ lớn Nhưng ông chủ lớn cũng làm bằng xương bằng thịt Bị tội phạm cùng đường ưu hiếp không còn tíu nào vội đáp nhà tôi không có tiền trong bàn trong bàn có thể có mấy nghì tệ các anh chê ít tôi có thể chuyển khoản qua ngân hàng đưa trực dẫn giữ nói mày tưởng vào tông ngốc và sẽ nhận tiền chuyển khoản lưu trực nghĩ đến chuyện hai bọn chúng vất vả rình mò trừng bao nhiêu ngày hôm nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội vào ngôi biệt thự lớn này kết quả không có thu hoạch gì càng yên tiết dơ chân Đạp lấy đạp đề vào người chú Vinh. Chú Vinh đau quá kêu oai oai. Bụng căng thẳng, lại lên cơn buồn đi ngoài. Trong lúc bị đá, sổ luôn ra. Phương Diêu chăm chú nhìn nét mặt anh ta mấy giây. Thấy một khoảng vàng ở mông anh ta, bốc mùi thôi thối. Mặc dù trong đời hắn ta đánh rất nhiều người, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy bị đánh lòi ra cả phân. Nói bị đánh lòi cả phân ra tất nhiên là có thật. Nghĩ đến đấy, hắn bất giác thấy bi ai. Mày khiến chúng tao mắc lửa thảm hại Mày nói trong nhà mày chất đống toàn tiền Kết quả Kết quả Đầu trực càng điên tiến Đánh chết nó luôn đi Đủ lắm rồi Chú Vinh không còn tâm trí để quan tâm đến chuyện Mình đã lừa hai gã này rằng trong nhà toàn tiền là tiền lúc nào Bây giờ chỉ mong được tha sống Nghe thầy đối phương nói Sẽ cho mình chết Vội nghĩ đến cái vali của chú Diệp Phi vẫn còn để trong nhà anh ta Bên trong đựng 1 triệu đô la Mỹ Anh ta chuẩn bị cho Chu Dược Phi vội nói Có tiền, có tiền Tôi nghĩ ra rồi Trong cái vali ở chỗ kia có tiền Nếu trực dừng lại không đáng nữa Theo chỉ dẫn của Chu Vinh Lôi từ góc tường ra một chiếc vali du lịch Mở ra, thấy toàn là quần áo, đồ dùng Tìm một hồi Chỉ thấy 3 cái thẻ nạp tiền của trung tâm thủy liệu Chỉ giá 10.000 tệ Dơ thẻ lên hỏi Đây là số tiền mày nói đấy hả Chu Vinh vội giải thích Trong vali có một nút là công tắc, bấm vào sẽ có một ngăn ngầm, bên trong có một triệu đô la Mỹ. Sau khi lưu trực mở ra, quả nhiên tìm thêm một triệu đô la Mỹ. Phương Siêu kiểm tra một hồi, chắc chắn không sai. Một triệu đô la Mỹ tương đương hơn sáu triệu nhân dân tệ, đây là một số tiền lớn rồi. Hai tên lại đe dọa, uy hiếp chú Vinh các kiểu. Trong khi đó, chú Vinh lại không nhín được, đau bụng sổ thêm mấy lần, cũng không lấy đâu ra thêm tiền nhiều hơn để đưa nữa. Bọn chúng thấy vậy, biết là chú Vinh không nói dối cũng đành thôi. Phương Siêu vẫn chưa hài lòng, đi đến chỗ kết kết an toàn, tìm một hồi. Bên trong toàn là hợp đồng, những thứ này đối với bọn chúng hoàn toàn không có tác dụng gì. Duy chỉ có chiếc USB bị vứt lẻ lo một bên, trông khá kỳ quặc. Phương Siêu cầm chiếc USB lên hò chú Vinh. Chồng này chứa gì? Chú Vinh vừa nhìn thấy USB, lập tức phát hoảng đáp. Chỉ có một số tài liệu công việc, không có gì. Phương siêu chăm chú nhìn vào mắt anh ta mấy giây, trong lòng biết có gì đó bất thường. Hắn cầm USB ra chỗ máy vi tính, bật máy, cắm chiếc USB vào, mở USB, tìm thấy mấy văn bản, mở một bảng Excel trong đó ra. Thấy viết đầy tên người, con số, thời gian và địa điểm. Phương siêu suy nghĩ mấy giây, nên hiểu ra, nhìn về phía chú Vinh. Đây là danh sách những người mày đã gửi tiền hối lộ đúng không? Đi Tây đang nằm sóng xoài dưới mặt đất. Hoa mắt trống mặt, nghe thấy câu hỏi đó, cố gắng tập trung tinh thần, lén nhìn về phía bọn chúng quan sát. Chú Vinh cuối đầu không dám nhìn thẳng vào Phương Siêu, run bẩn bật nói. Cái, những cái này không có giá trị gì đối với các anh, các anh lấy tiền đi là được rồi. Cái vali tiền này đi à, tất nhiên là phải lấy rồi. Phương Siêu rút chiếc USB ra. Qua điều, cái USB này tôi sẽ cầm đi. Nếu sau khi tỉnh dậy, ông chủ chu báo cảnh sát, chiếc USB này sẽ thuộc về cảnh sát. Tỉnh dậy cái gì? Chu Vinh không hiểu. Lưu trực cười nhạt một tiếng, chém một nhát vào gái Chu Vinh. Úi! Chu Vinh đau quá hét lên, nhưng chưa ngất đi, cố lên vào. Các anh ghi lại số điện thoại của tôi, ngày mai tôi sẽ thêm tiền chuộc lại chiếc USB. Phương Siêu ghi lại số điện thoại của anh ta, ra hiệu cho Lưu trực. Lưu trực lại chém một nhát nữa vào gái Chu Vinh. Chu Vinh một lần nữa đau quá hét lên. Lưu trực hơi câu mày, nhanh chóng chém nhát nữa. Mấy lần như vậy, cuối cùng cũng chém đúng vị trí, đồ lực. Chu Vinh nguyên ngất xỉu lan ra đất. Phương Rìu dắt trúng và tắt lưng, cảm thấy thiết kế ngăn ngầm một chiếc vali du lịch này rất hay. Liên bảo Lưu trực cầm cả chiếc vali ra đi. Toàn bộ quá trình, Lý Tây ngã gục bên cạnh rào vờ ngất đều nghe thấy. Trường bà bà. Chính vì vụ án Diệp Kiếm bị sát hại, dẫn ra hàng loạt phản ứng dây truyền phía sau. Ở hiện trường Diệp Kiếm bị hại, tìm tới thề của trung tâm Thủy Liệu. Dựa vào tấm thề, Trương Nhất Ngang tìm ra giám đốc trung tâm Chu Kỳ. Vì bị Trịnh Dũng Binh lừa tiền, Chu Kỳ đã tố xác anh ta. Cảnh sát điều tra Trịnh Dũng Binh, phát hiện ra Lưu Bị đang bỏ trốn. Chính vì hành tung lần này bị lộ, Lưu Bị muốn làm ra một vụ cuối cùng kiếm mấy triệu, rửa tay gác kiếm. Nên hắn mới mạo hiểm lấy trộ chiếc chuông đồng cỡ nhỏ của chu dược Phi không ngờ trong vali đựng chiếc chuông đồng có vài thiết bị định vị hắn bị ho hoặc chính tìm ra và giết chết hoặc chính kéo cái vali đựng xác chết và chiếc chuông đồng rời đi gặp phải xe taxi giả của tiểu Mau cái vali bị tiểu mau cướm mất trên đường lái xe anh cương một tiểu mau mở vali ra Hoàg sợ hồn bay vách lạc ô tô đi chạch đường khiến chiếc Mercedes do đỗ thông lái bị đ đông Sau khi chiếc Mercedes bị đông, chú Vinh cử vệ sĩ của mình đi xử lý Phương Siêu và Lưu Trực phát hiện thấy toàn bộ vệ sĩ ở phía sau căn biệt thự đều rời đi Thừa cơ lèn vào, uy hiếp chú Vinh, cướp tiền và lấy đi chiếc USB chứa bằng chứng phạm tội quan trọng nhất của chú Vinh Trương Nhất Ngang vẫn không hay biết gì về tất cả mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm nay Tối nay, cảnh sát đang tập trung toàn bộ lực lượng bắt một người Xếp ạ Dương Nguy vừa báo tin về Mai Đông đã đến tăm giang khẩu, bảo hắn một tiếng nữa đến gặp địa điểm mà ngay khách sạn bình xa phòng lâm vãn, còn chưa biết số phòng. Trong tối, Vương Thụy Quân và Tống Tinh vội vã xong vào phòng làm việc của Phó trưởng Công an Trương báo cáo thông tin khẩn cấp này. Sao nhanh thế? Trương Nhất Ngang chọn tròn mắt, tốc độ như vậy hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của anh ta. Hôm qua vừa mới chốt kế hoạch dùng dương huy để nhờ Mai Đông, hôm nay Mai Đông đã đến, Sưu Nhân hay sao? Đóng tin giải thích giống nguy nhận được điện thoại từ đệ tử của Mai Đông hắn ta cũng không chắc chắn thông tin là thật hay giả theo em nhất định là Mai đông đang cố ý thăm dò Hon ta Mai Đông không có ở đại lục cho dù có định về Tam Gi gian khẩu cũng làm gì có chuyện một ngày là về được chắc chắn là Mai Đông đã cho đệ tử đến kênh trường ở khách sạn đìnhh xa Ph phong Lâm vã X xem Dương uy đến gặp có dẫn theo người không Nếu chắc chắn an toàn mấy hôm tới Mai Đông mới vén về Tam giang khẩu để gặp hắn ta Trường nhất ngang có mày hỏi vậy các anh định làm thế nào thông tin nói để Dương nguyy đi đến đó một mình chúng ta cứ máy cảnh sát mặt thường húc canh trừng đường phía ngoài khách sạn không trực tiếp tiếp xúc với Dương Huy tránh bứt dây động rừng trường nhất ngang lo lắng nói nh nhớ đầu mày đông đến thật thì sao nếu chỉ cửa máy cảnh sát mặt thường phục sợ là không ứng khó kịp ở thông tin lắc đỏ Không thể nào để dám đảm bảo tuyệt đối là thăm dò Mai đồng chắc chắn không đến thấy về hết sức tự tin của ông ta lúc đầu Trương nhất nga cũng cảm thấy mai đông không thể nhanh như vậy được nhưng nghĩ đến sự đảm bảo tuyệt đối của Tống tinh ông ta là người cược gì sai nấy V vụ này hẳn là không chắc chắn Mai đồng rất có khả năng sẽ đến thật mặt anh ta đổ sắc lập tức lắc đầu tuyệt đối không được lơ là sơ suất các anh lập tức bàn bạc đưa ra hai phương án Chưa đến thì làm thế nào? Đến rồi thì bắt thế nào? Phải coi như Mai Đông đã đến thật để ứng phó. Mặc dù thông tin vẫn một mực giữ quan điểm của mình, cho rằng Mai Đông chắc chắn không thể nhắc như vậy. Không cần phải ra quân rầm rộ, nhưng lãnh đạo đã ra lệnh, ông ta đành phải làm theo. Đền gọi mấy vị cảnh sát hình sự già đáng tin cậy đến phòng làm việc của Phó trưởng Công an Trương, mấy người bàn bạc ngay tại đó. Thời gian gấp rút, họ căn cứ vào tình hình bản đồ giao thông khu vực xung quanh khách sạn. Chỉ vài phút đã tạm quyết phương án kế hoạch đầu tiên tối nay toàn bộ đội cảnh sát hình sự đều tham gia vào kế hoạch tác chiến tất nhiên rồi để đề phòng Mai Đông cho đ để từ đến theo dõi mà cơ quan hết giờ làm việc toàn bộ cảnh sát hình sự vẫn thay đổi thường phục ra về bình thường sau khi ra ngoài từng người sẽ có mặt ở vị trí của mình chờ lại theo gì thị của Vương Thụy Quân Tống tinh ở những thành viên quan trọng mang theo trung án thứ hai toàn bộ những ai rẽ giao thông quan trọng trong phạm vi cách khách sạn 1km đều bố trí cảnh sát mặc thường phục âm thầm mai phục hình thành hai vòng khép kín trên bảnn đồ có thể bao vây có thể chi viện có thể truy đuổi tấn công thứ ba bên trong khách sạn mấy kích cửa và lối đi ra phía ngoài đều có cảnh sát thường phục cắm chốt nếu mai đồng đến sẽ bắt luôn nếu không đến thì lui quân tiến có thể công lui có thể giữ Cái sách này về cơ bản là vô cùng chặt chẽ Mọi người bàn xong đều nhìn Trương Nhất Ngang Nghĩ bụng Kế hoạch hành động tấn công phòng thù đều chặt chẽ như vậy Chắc chắn sẽ được lãnh đạo khen ngợi Xếp, anh thấy thế nào? Rất không ra gì Trương Nhất Ngang lắc đầu Rất không hài lòng Hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của bọn họ Bột miệng nói Phương án hành động này của các anh Bề ngoài xem chừng tội phạm không thể trốn thoát được Nhưng thực tế thì sao? Chỉ có hình thức hoàn toàn không chạm đến linh hồn của việc bắt giữ tội phạm câu hỏi thử thách đến từ chốn sâu xa trong linh hồn lập tức khiến cho những người cảnh sát hình sự già run sợ mọi người đều lật bật hỏi làm tên nào mới chạm đến linh hồn của phương án bắt giữ tội phạm à điểm thiết yếu nhất quan trọng nhất của phương án bắt giữ tội phạm là gì là bắt được người đúng thế là Mọi người đều rất tán thành tôi hỏi các anh các anh có cái thiết bị nghe lén trên người Dương Huy không không thể c cáii thiết bị nghe lén Tống tinh quả quyết nói nếu sau khi vào trong Dương uyy bị khám người tìm ra thiết bị nghe lén không những kế hoạch hành động của chúng ta lập tức bị bại lộ mà còn rất có khả năng sẽ hại chết Dương uyy loại thiết bị nghe lén dùng cho đặc công gắn dây đế dài như trên tivi chúng tôi không thể kiếm được trong thời gian ngắn đúng là như vậy Dương Huy đi vào một mình Hắn ta ở trong đó xảy ra chuyện gì Không ai trong chúng ta biết Hành động của chúng ta chỉ dựa vào thông tin Do hắn ta nhắn ra Có phải là anh định để Dương Huy tìm cơ hội Gửi lệnh cho anh bằng điện thoại di động Thông tin Ừ một tiếng gặt đầu Sau khi tôi thấy Sự thành bại của kế hoạch này hoàn toàn phụ thuộc vào Dương Huy Mọi người suy nghĩ dây lát Đây là sự thật Trương Nhất ngang phân tích Anh bảo Dương Uy sau khi vào trong đó tìm cơ hội nhắn tin cho anh qua điện thoại di động. Hắn ta tìm cơ hội gì chứ? Đi vệ sinh à? Nhà vệ sinh Nam không cần đóng cửa. Hắn ta không thể nào vờ là đi đại tiện để đóng cửa đúng không? Vừa gặp đã đi đại tiện. Mai Đông con ngốc vừa không có phản ứng. Tông tin giải thích. Tôi còn bảo hắn nếu không có cơ hội dùng điện thoại di động thì đợi đến khi ra ngoài thông báo cho tôi. <cười> sau khi ra ngoài... Anh có đảm bảo được là sau khi Dương Huy ra ngoài, Mai Đông vẫn còn ở trong khách sạn không? Mai Đông lại không rời đi trước hay sao? Lấy cớ cho đệ tử cố tình ngồi với Dương Huy, giám sát hành động của Dương Huy khoảng một tiếng đồng hồ rồi mới cho hắn đi. Lúc đấy, Mai Đông đã không còn ở tam giang khẩu từ bao giờ rồi. Lưng tống tinh toát mồ hôi hột. Cho dù loại trừ cái tình huống Mai Đông biết cách chống lại điều tra trinh sát, anh hiểu được bao nhiêu với Dương Huy. Liệu hắn có bán đứng kế hoạch của chúng ta hay không? Cái này... Tông tin nuốt một miếng nước bọt. Hôm qua chúng ta được thống nhất với hắn ta các điều kiện. Tôi nghĩ... Tôi nghĩ hắn không dám chơi chúng ta đâu. Nếu hắn định chơi chúng ta, cũng sẽ không chủ động báo cho chúng ta chuyện Mai Đông hẹn đến gặp mặt hắn. Trước là như vậy, sau thì sao? Sau khi gặp Mai Đông, liệu hắn có hối hạn không? Cho dù hắn không có ý định bán đứng chúng ta, Nếu nói chuyện sơ suất bị Maiông phát hiện ra chỗ vấn đề thì sao nếu hắn ta bị Mai đông khống chế ngay tại chỗ sau đó Mai đồng bắt hắn gửi thông tin tình báo giả cho chúng ta rồi thừa cơ trốn khỏi phòng vây chúng ta thì làm thế nào cho nên tôi nói dựa vào phương án này của chúng ta kết quả cuối cùng thành hay bại hoàn toàn phụ thuộc và d dân uyy với đ đủ các loại rủi ro rủi ro cực lớn cái này thì Tất cả đều cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Họ không hề suy xét đến những rủi ro liên quan đến dương nguy. Về mặt tổng tin hiện rõ sự ngại ngùng. Những lời phân tích của Phó trưởng Công an chương khiến ông ta tâm phục khẩu phục. Ông ta gãi đầu tự trách. Sao tôi lại không nghĩ đến những điều này nhỉ? Ông Tụy Quân hứa một tiếng. Nếu anh nghĩ được thì anh đã là Phó trưởng Công an từ lâu rồi. Đấy chính là sự tranh lệch về kinh nghiệm, về trình độ giữa chúng ta và Phó trưởng Công an. Hãy đăng ký kênh để nhận thông tin. Mọi người đều tự cảm thấy rằng mình không đạt đến trình độ đó hỏi lại xếp thì chúng ta phải làm thế nào nếu đã hẹn là khách sạn đình xa Phong Lông vãn thì chúng ta cứ gặp lúc nhất 3 bà ông ta giúp bảo lục nhất 3 giúp mọi người ngỡ ra không hiểu vụ án diệp kiếm cho đến giờ vẫn không có tiến tiền gì mang mối duy nhất là tấm thể viIP của khách sạn đình xa phong Lâm vãn tôi cứ cảm thấy lục nhất 3 chắc chắn còn giấu diếp điều gì đó chúng ta nhân dịp này thì tiếp xúc nhiều hơn với Lục Nhất Ba. Đồng thời, Lục Nhất Ba giúp cảnh sát bắt người, chú Vinh nhất định sẽ nhận được thông tin về việc này. Lần trước chúng ta dùng kế ly gián, mặc dù không biết hiệu quả ra sao, nhưng thế nào cũng để lại một vết gọn trong lòng chú Vinh. Nếu lần này Lục Nhất Ba lại giúp cảnh sát bắt người, mâu thuẫn giữa chú Vinh và Lục Nhất Ba át trễ sâu hơn, chứa biết chừng sẽ có hiệu quả bất ngờ đấy. Mọi người suy nghĩ đều rất tán thành. Nếu chú Vinh biết, Lục Nhất Ba giúp cảnh sát bắt người, cho dù Lục Nhất Ba có giải thích với chú Vinh, liệu anh ta có thể tin tưởng Lục Nhất Ba như trước? Nếu quan hệ giữa hai người đã nứt, biết đâu sẽ lật luôn được quân chủ bài. Nhưng vẫn còn một vấn đề, Vương Thụy Quân đưa ra câu hỏi mà mọi người đều cảm thấy nguy hoặc. Mặc dù địa điểm là khách sạn đỉnh xa Phong Lâm Vãn, nhưng chúng ta bắt người, Lục Nhất Ba giúp bằng cách nào được, nhờ bảo vệ của khách sạn cũng không giúp được. lợi dụng trung tâm thủy liệu chứ, anh quân của tôi. Trường 34 Sau khi ô tô đến bãi đỗ xe của khách sạn đỉnh xa Phong Lâm Vãn, Dương Uy vẫn nắm chặt vô lăng, chân trừ không tắt máy. Anh ta ngồi trong ô tô, châm một điếu thuốc trong lòng do dự. Nhớ năm xưa bốn huynh đệ ở Tam Giang Khẩu, quay phong lẫy lừng bao nhiêu. Không một nam sinh trung học nào không biết đại danh của bọn họ. Học sinh đánh nhau hội đồng, Chỉ cần có người lôi bốn chữ Mai Lâm Dương tạo ra là có thể dập được một trận chiến bây giờ cả xã hội hoàn toàn thay đổi chỉ có những thằng ngốc mới hét đánh hô giết bốn huynh đệ cũng mỗi người một nơi anh tư Tạ Thiệu binh bị ô tô đâm chết ngay khi chạy trốn anh cả Mai Đông ở Ma Cao lại làm ăn phát tài chỉ có điều không dám về Tam Giang khẩu để lại Lâm Khải và anh ta ở làn danh phạm pháp Làm công việc cho vai nặng lãi và đòi nợ Cho vai lãi vốn đã có hơi hướng phạm pháp Bây giờ Lâm Khải đã chết Anh ta đổ nước giả vào mồm Phương Quốc Thanh Dẫn đến vụ biểu tình Công an định dồn anh ta vào chỗ chết Nếu không hợp tác với công an Những sự việc bất chính của anh ta bị cảnh sát nuôi ra Chắc chắn sẽ bị xử vài năm Không thoát được Giúp công an nhử mai đông về Dù là xét về tình hay về lợi ích Dương Huy đều không thể xuống tay được Nhưng Phó tưởng Công an Trương đã nói, nếu không bắt được Mai Đông, vẫn phải bắt Dương Huy. Đã ba bốn mươi tuổi, đều có vợ có con rồi. Trước hai sự lựa chọn vô cùng khó khăn, Dương Huy quyết định thôi đành hy sinh huynh đệ của mình vậy. Anh ta dập tắt thuốc lá, tắt máy ô tô, xuống xe bước về phía khách sạn. Hôm nay, anh ta nhận được cú điện thoại do địa tử của Mai Đông gọi đến. Thằng địa tử nói với anh Đông... Bảo anh ta đến khách sạn đỉnh xa Phong Lâm vãn thằng đệ tử nói anh Đ đông bảo anh ta đến khách sạn đỉnh xa Phong Lâm Vãn gặp mặtương Huy lập tức nói với Tống tinh về thông tin này T thống tinh không cử người trực tiếp tiếp xúc với anh ta mà dặn anh ta phải làm gì tiếp theo qua quy chat thống tin bảo anh ta đừng căng thẳng chắc chắn không phải là mai Đ đông tự về mà cử đệ tử bình tĩnh ứng phó không được để cho đối phương nghi ngờ Anh ta đến sảnh chính của khách sạn, ngồi xuống ghế sofa ở một góc, lấy điện thoại di động ra, gọi cho đệ tử của Mai Đông. Sau khi bắt máy, đệ tử của Mai Đông bảo anh ta chờ một lát. Cùng lúc đó, cảnh sát cũng quan sát toàn bộ tình hình qua camera giám sát ở khách sạn. Một lúc sau, một thanh niên trẻ trừng hơn 20 tuổi từ trong thang máy khách sạn đi ra, đến khu vực nghỉ ngơi ở đại sảnh. Hai người nhìn nhau một lúc, cậu thanh niên bước tới lịch sự hỏi. Anh là Dương Huy phải không? Một phụ nữ trung niên to béo ở ghế sofa bên cạnh ngẳng đầu lên nhìn họ một cái. Dương Huy gật đầu. Đúng rồi, là tôi là Dương Huy. Người phụ nữ quay đầu đi, nghĩ bụng. Thời buổi này mà giữa ban ngày ban mặt thừa nhận mình là đàn ông vị Liệt Dương. Chú thích, trong tiếng Trung Quốc, Dương Huy có âm đọc gần giống với Dương Nguy, tức là Liệt Dương. Quả là thằng thám thật. Hai người đàn ông này hẹn hò ở đây để làm gì cũng rõ một một. Quả nhiên, cậu thanh niên trẻ nhiệt tình nói. Chúng ta lên phòng ở trên tầng đi. Người phụ nữ thầm hứ một tiếng khinh miệt, ánh mắt liếc theo hai người đàn ông đi vào trong thang máy. Cậu thanh niên quẹt thẻ thang máy, họ đến tầng 8, vào một căn phòng trong đó. Trong phòng còn có một người đàn ông, sắc mặt lạnh lùng, vừa gặp đã đưa tay ra chặn. Đưa điện thoại di động đây. Anh định làm gì? Dương uy trừng mắt, lộ vẻ không hài lòng. Người đàn ông mặt lạnh không nghe thay đổi thái độ. Cậu thanh niên trẻ dẫn đường, cười giải thích. Anh Dương, tình hình của anh Đông bây giờ đặc biệt. Hai chúng em chịu trách nhiệm bảo đảm an toàn cho anh ấy. Nếu xảy ra chuyện, chúng em đều không còn mặt mũi nào kiếm sống nữa. Anh là huynh đệ của anh ấy, mong anh hiểu cho. Chúng em làm như thế cũng là vì anh Đông. Anh đừng làm khó phận đàn em chúng em. hai người một người lạnh một người nóng trăm trăm nghìn anh ta nhưng hoàn toàn không cho anh ta bất cứ cơ hội phản đối nào anh ta m mím môi đánhh lấy điện thoại di động đưa cho đối phương Nghghi bụng toàn bộ những nội dung tiếp xúc với công an đều đã xóa rồi chắc không có vấn đề gì đã đàn ông mặt lạnh cầm lấy điện thoại di động lại mượn ngón tay của Dương Huy để mở mật khẩu đã lập tức kiểm tra tin nhắn trong điện thoại trước mặt Dương nguyy cậu thanh niên nhiệt tình ở bên cạnh liên tục xin lỗi Xem mấy phút liền, không thấy có gì bất thường Gã mặt lạnh lại lục xoát toàn thân dương huy một lượt Lúc này bọn chúng mới yên tâm Tiếp đó, cậu thanh niên trẻ liền hỏi chuyện thăm dò Anh Dương, anh Lâm Khải sao lại chết? Dạ, tôi cũng có biết đâu Cảnh sát vẫn đang điều tra Họ cũng không tiết lộ tình hình cụ thể Tôi chỉ biết là người ta phát hiện thấy sát Lâm Khải ở một bãi đất trống Xe cậu ấy cũng bị mất không tìm thấy Nghe nói hôm qua cảnh sát đã ra manh một ngày. Dương Huy ngớ ra, biết là Mai Đông đã sớm nghe ngóng được thông tin qua kênh của mình. Tông tin đã dặn anh ta ở chỗ Mai Đông đừng có nói dối. Ngoài chuyện hợp tác với cảnh sát ra, những chuyện khác đều thành thật nói hết với đối phương, nếu không rất dễ bị lộ sơ hở. Dương Huy uống một hớp nước, thở dài giận dữ nó. Tồi suýt nữa bị đám cảnh sát chết tiệt đó nhốt lại không ra được. Sao ạ? Cậu thanh niên trẻ rất lấy làm quan tâm mấy hôm trước khi Lâm Khải mất tích lúc ấy còn chưa biết là cậu ấy đã chết trước khi mất tích cậu ấy đang đòi nạ Phương Quốc Thanh anh Đông biết Hán tôi cứ tưởng là cậu ấy ép Phương Quốc Thanh khăng quá Phương Quốc Th thanhh cho người xử Lâm Khải nên tôi tìm Phương Quốc Th thanhh đổ nước giải vào ồm hắn bắtắn khai ra Lâm Khải ở đâu không ngờ sau khi tôi về cả nhà Phương Quốc Th thanhh dẫn theo công nhân ra đường biểu tình nói lập xã hội đen OF Sự việc ring om lên, cảnh sát đến bắt tôi Sau đó phát hiện thấy sát Lâm Khải Thành ra vụ án mạng Mới thả tôi ra đấy Cậu thanh niên cười hỏi Nhưng sự việc bên Phương Quốc Thanh còn chưa xong Tại sao cảnh sát đã thả anh ra Vì tôi đưa tiền chứ sao Tận 300.000 tệ đấy Dương Uy nói thẳng Đưa tiền cho ai Đại đội trưởng, đại đội cảnh sát hình sự Vung Thị Quân phụ trách việc này chưa ai Sau khi bị bắt Tôi nhanh chóng nhờ và rú cho hắn 30h0.000 tệ nếu không làm gì có chuyện tôi được thả dễ dàng như thế anh ta còn bảo ví vụ của tôi còn chưa báo viện kiểm sát cho lệnh bắt anh ta mới thả tới ra được nếu đợi đến hôm sau báo nên viện kiểm sát rồi thì cũng mất nhiều tiền nữa cũng không thể ra được nhưng lại đó tất nhiên là cảnh sát dạy anh ta nói phía cảnh sát đã bàn bạc nếu Mai đông thăm dò tình hình trước chắc chắn biết Dương Huy bị cảnh sát bắt rồi lại được thả anh Cũng chỉ bắt rồi được thả trong ngày hôm đó mới có thể khiến Mai Đông tin Nếu để thêm vài ngày mới thả Mai Đông nghe ngóng được tính chất vụ án Biết là một khi đã đưa lên cấp trên thì có mất bao nhiêu tiền cũng không thả ra được Mai Đông chắc chắn sẽ nghi ngờ Dương Huy nhận làm gián điệp mới được thả ra Về lý do thả Dương Huy Đưa tiền cho cảnh sát là cách giải thích tốt nhất Nhưng rúi tiền cho ai đây? Trường Nhất Ngang Đích Thân nêu tin Vương Thụy Quân có đặc điểm tương đối phù hợp Vương Thụy Quân ngay lập tức dơ tay lên thề Nhắc đi nhắc lại khẳng định đập trường Anh ta chưa bao giờ nhận tiền hối lộ Nhưng lãnh đạo viết lời thoại như vậy Anh ta sửa thế nào được Cậu thanh niên chảy gật đầu Theo như hiểu biết của cậu ta Lý do này rất phù hợp với thực tế Cậu ta nghĩ bụng Nếu Dương Huy là gián điệp Lời thoại của cảnh sát thông thường sẽ viết là Một lãnh đạo cấp trên nào đó nhận tiền hối lộ Sẽ không viết là lãnh đạo chủ quản nhận hối lộ Dương Huy lại thảo dài Có điều, Tôi cũng đang lo Tôi được thả ra trên danh nghĩa là được bảo lãnh Nếu cảnh sát vẫn tiếp tục ngầm theo dõi điều tra Thì rất là phiền Nhưng hôm nay đến đây Tôi cũng lo chẳng may bị theo dõi Tôi thì không sao Chỉ sợ liên lụy đến anh Đông Cậu thanh niên trẻ cười rất tự tin Chuyện này anh không phải lo Không có cảnh sát bám theo anh Lúc này điện thoại trong phòng đột ngột đổ chuông Nụ cười trên mặt cậu ta lập tức tắt ngấm Cậu ta nhìn Dương Huy Rồi bước đến cạnh máy điện thoại Nhấc máy nghe lên, một giọng phụ nữ vọng tới. Anh có cần mát xa không? Trong khách sạn của cô có mát xa. Chúng em ở tầng 3, trung tâm thủy liệu, anh có thể qua trải nghiệm một chút? Ồ, oh, không cần, cảm ơn cô. Sau khi cuốc máy, cậu thanh niên lại nói chuyện phiếm với Dương Huy hơn 10 phút. Tiếp đó đi vào nhà vệ sinh, lấy điện thoại di động ra gọi một cú. Mấy phút sau cậu ta quay vào nói Ừ anh Dương đi cùng em qua gặp anh Đ đông Ừ anh đông ở đâu anh cứ đi rồi biết dứt lời gã đàn ông mặt lại đi ra trước quan sát tình hình bên ngoài một lúc sau đó quay lại gõ cửa 3 tiếng rồi rời đi trước lúc này cậu thanh niên trẻ mới dẫn dương huy ra ngoài không đi thang máy và đi cầu thang bộ lên tầng 10 đến trước một con phòng thì Võ cửa ba tiếng Cửa mở ra Cậu thanh niên liền lùi lại Vào một căn phòng bên cạnh Dương Huy vừa vào phòng Liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo ghi lê Đang ngồi hút xì gà Thấy anh ta liền nở một nụ cười quen thuộc Huy Mai Đông đứng dậy Giang rộng hai cánh tay bước tới ôm chặt Dương Huy Anh Đông Dương Huy nhìn anh ta vẻ mặt lạ lắm Mai Đông cười giải thích Mấy năm trước tôi có phẫu thuật thẩm mỹ Hơi khác so với trước, lúc đầu ngay cả tôi cũng suýt không nhận ra. Đừng nói là chú, dần dần rồi nhìn cũng quen. Thế nào, chỉnh xong trông đẹp trai hơn trước đây nhỉ? <cười> Mặc dù gương mặt Mai Đông hoàn toàn khác với ký ức của anh ta, nhưng giọng nói vẫn quen thuộc như trước. Mai Đông vẫn có dáng đại ca, nhật tình hỏi thăm anh ta. Nhiều năm không gặp lại, tình cảm huynh đệ vẫn nồng thắm. Mai Đông rất luôn trọng tình nghĩa. Dương Huy nghĩ đến chuyện bán đứng đại ca, bất giác lại cảm thấy hồ thẹn trong lòng. Chú sao thế? Mai Đông cảm nhận thấy tâm trạng anh ta khác lạ cũng trầm rọng xuống. Dương Huy đành cuối đầu giải thích. Gần đây xảy ra nhiều việc quá. Lâm Khải cũng chết rồi. Em cũng không muốn ở Tam Giang Khẩu nữa. Thế thì được. Đại lo xong đám tang của Lâm Khải. Chú sao mà cao với tôi. Mặc dù tôi không sánh được với những ông chủ lớn bên đó, nhưng mà cũng đủ sức kiếm... Bắt cơm, bắt cháo để ăn, cho anh em đi cùng Nếu mà chú thực sự quyết tâm ra ngoài ấy, Chú cứ đi với tôi ừ, Rồi tôi sắp xếp cho người nhà của chú qua cùng Nhưng một khi đã ra đi Sau này muốn quay về là khó rồi Người anh em Làm ăn ở bên ngoài thì không dễ Nhưng cũng không khó như chú nghĩ Như tôi đây Tôi biết công an đang truy nã tôi Chú vừa nói với tôi là thằng Khải xảy ra chuyện Tôi lập tức về luôn Chú không ngờ rằng tôi lại nhanh như thế phải không Vâng đúng thế sao anh lại nhanh thế mấy hôm nay tôi vốn cũng đang giải quyết tí việc ở hàng Châu hôm qua nhận được điện thoại của chú hơn cái là gấp rút qua đây luôn đấy nhưng những anh bị cảnh sát anh về đại lục thế nào ạ mày đầu khoát bàn tay to đang cầm điếu xì gà Dương Dương tự Đ đắc đấy là bí mật và điều anh em mình với nhau nói cho chú biết cũng không sao tôi nhập cảnh theo đường chính ngạch Quang Minh chính đại luôn hả à nguy chưa có kinh nghiệm về mặt này không biết những chiêu thức đó tôi có mối làm ăn ở đại lục nhưng tôi mà nhập cảnh chắc chắn đã bị b bắt Tuy nhiên có lúc mình mà không đích thân trang cũng không giải quyết được sau này tôi nghe bạn bè giới thiệu một cách tôi nhắm được một thằng em ở đại lục tôi bỏ ra rất nhiều tiền phẫu thuật thẩm mỹ trong giống nó bây giờ kỹ thuật chỉnh hình đúng là phát triển thật chỉ cần chịu bỏ tiền ra nếu chỉ nhìn ảnh trên giấy tờ hoàn toàn không nhận ra được Mỗi lần tôi cần nhập cảnh lại bảo nó thông qua sang ma cao trước ở Ma cao một thời gian tôi dùng giấy tờ của nó để nhập cảnh xong lại về đổi va cho nó mỗi năm tốn khối tiền cho việc này đấy hóa ra là thế giờ nguy nghe mai đông kể hết cho mình biết toàn bộ bí mật về cách qua mắt pháp luật để vượt biển trong lòng lại thấy có lỗi anh ta nhìn mắt má đông dáng vẻ càng thiếu tự nhiên Có phải chú còn có nỗi lòng gì khác không Mai Đông xa xẩm nét mặt Anh ta cảm nhận được sự bất thường Từ thần thái của Dương Huy Anh ta đọc thấy Dương Huy có chuyện giấu mình Không, không có chuyện gì đó Hai mắt Mai Đông chăm chú nhìn Dương Huy Một tay đưa lên vai anh ta Kịnh trọng nói Chúng ta là huynh đệ Chú gọi tôi đến Là tôi đến luôn Vì tôi luôn cảm thấy huynh đệ mới là quan trọng nhất Chú cứ nói thật với tôi Chú gọi tôi đến Có phải là ý của công an không? Không, không phải. Dương Huy luống cuống hoảng hốt, con mắt Mai Đông lập tức để ý thế hết. Anh ta chậm rãi nghiến chặt răng. Lúc này, điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông. Mai Đông cảnh giác nhìn Dương Huy một cái, gió dự dây lát. Đứng dậy, nhấc điện thoại trên bàn lên nghe. Alo, chào anh. Anh có cần massage không ạ? Giọng của giám đốc trung tâm thủy liệu Chu Kỳ vọng tới. Mai Đông không nói gì, dập máy luôn. Đúng lúc anh ta chuẩn bị dập máy, Dương Huy bỗng nói. Anh Đông, thư giãn một tí cũng tốt đấy. Mai Đông dập luôn điện thoại, ánh mắt bỗng lộ vẻ dữ dằn. Mày vừa gọi tao là gì? Dương Huy sợ hãi nhìn anh ta. Anh... anh Đông ạ? Mẹ thằng chó, con coi mày là huynh đệ, mà mày còn định bán đứng không mày? Anh ta cầm cái gạt tàn thuốc lá lên ném tưới. Dương Uy vừa né cho một bên vừa gào khóc Anh Đông, anh mong chạy đi, em cũng là bị ép Mai Đông nhến răng, đá một cú khiến anh ta ngã lăn ra đất Lại đấm mạnh mấy nhát vào đầu anh ta, nhìn bộ dạng khú nướng của anh ta Mai Đông thở dài một tiếng, cầm léo khoác và cặp da, lập tức mở cửa đi luôn Ra khỏi cửa, Mai Đông đi sang phòng bên cạnh gõ cửa Sau khi hai gã địa tử đi ra, anh ta nói nhỏ mấy câu Ba gửi ra lối cầu thang bộ, không có camera giám sát. Anh ta đưa áo khoác và ghi lê cho gã đàn ông mặt lạnh mặc. Gã đàn ông mặt lạnh vứt áo của mình cho Mai Đông mặc vào. Tiếp đó, gã đàn ông mặt lạnh đi ra khỏi lối cầu thang bộ. Nhanh chóng bước về phía thang máy. Mai Đông và gã địa tử đi xuống bằng lối cầu thang bộ. Vừa đi đến tầng 5, đến nghe thấy tiếng có bước chân vội vã lao lên. Mai Đông đưa mắt ra hiệu cho gã địa tử. Gã địa tử gật đầu mạnh, bảo... Anh Đông, anh cẩn thận. Gã địa tử cố ý dậm chân mạnh chạy lên trên tầng. Còn Mai Đông tránh ra phía ngoài lối cầu thang bộ. Mấy giây sau, Liên thấy tống tinh dẫn theo 3 cảnh sát mặc thường phục, lao lên trên tầng, đuổi theo gã địa tử. Đợi bọn họ đi khuất, Mai Đông vội lẻ xuống dưới tầng, đi thẳng theo lối cầu thang bộ ra bãi đỗ xe. Anh ta biết nếu cảnh sát đã răng bẫy bắt mình, thì bên ngoài khách sạn chắc chắn cũng đã bố trí đầy cảnh sát. Cho dù là đi bộ hay kiếm con ô tô, anh ta đều không thể ra khỏi đây được Anh ta nghiêng ngó một vòng xung quanh, trông thấy cái thùng rác chất đầy rác của khách sạn Ở một góc phía đối diện, một chiếc xe dọn rác đề ở bên cạnh Anh ta khẽ mỉm cười, trong lòng đã nảy ra mưu kế Lúc này, ở ba đố xe của khách sạn chỉ có một mình chưa nhất ngang là cảnh sát Vương Thụy Quân và những người khác đều may phục ở phía ngoài khách sạn Tống tin đang đòi bắt người ở trên tầng Một mình Trương Nhất Ngang ngồi trong một chiếc xe ô tô mang biển số thường để kịp thời chỉ huy hành động của các bên. Anh ta nhìn thấy một người đàn ông đi ra từ lối cầu thang bộ. Mai đồng đã phẫu thuật thẩm mỹ từ lâu, tướng mạo khác hoàn toàn với ảnh trên lệnh quy nã. Trương Nhất Ngang vốn không để ý. Nhưng thấy người đàn ông ăn mặc sạch sẽ này, nghiêng ngó xung quanh một hồi, rồi đi thẳng về phía cái thùng rác. Anh ta liền lặng lẽ quan sát người đàn ông. Chỉ thấy người đàn ông đi đến cạnh chiếc xe dọn rác. Nhìn một vòng bốn phía xung quanh Rồi nhanh nhẹ leo vào trong thùng đựng rác Ở phía sau xe rác Trốn vào trong đó Trương Nhật Ngang lập tức nhận ra Đây là một thành viên của nhóm tội phạm Anh ta vội xuống xe Chạy nhanh ra phía sau xe trả rác Mai Đồng nghe thấy tiếng bước chân nhanh chạy đến Biết người đến bất thường Đền sờ lấy một con dao găm trong túi áo Cầm chặt trong tay Tập trung tinh thần để phòng người đó Bên ngoài đã chạy chậm lại Tiếng chân rất khẽ, đang tiến lại gần, Mai Đông nắm chặt tay, chờ nếu tình hình bất ổn sẽ ra tay luôn. Đột nhiên, trước mặt anh ta tối trầm, chỉ thấy nắp thùng chở rác lật xuống, tiếp đó nghe thấy tiếng cài chốt. Trương Nhất Ngang vỗ tay, không mất tí công sức nào đã khóa chặt Mai Đông vào trong thùng chở rác. Hơn 10 phút sau, Tống Tinh và mấy cảnh sát hình sự áp giải hai gã địa tử đến bãi đỗ xe gặp Trương Nhất Ngang. Mặt Tống Tinh bị rách, người cũng toàn mũi đất. Nói là trong lúc bắt tội phạm Bị đá lăn xuống cầu thang Tất nhiên mặt gã đệ tử nhỏ Có nhiều viết thương hơn Át là bị Tống Tinh đánh trả Về mặt Tống Tinh hết sức buồn rầu Thất vọng Mai đồng chạy rồi Hai thằng khốn này không chịu khai ra là hắn đi đâu Ông ta quay đầu Tát vào đầu gã mặt lặn Rốt cuộc đại ca chúng mày đã trốn ở đâu hả Mày không nói thì cứ thử xem Tao sẽ đánh mày thế nào Ga đần ông mặt lạnh nhổ một bãi nước bọt dính máu Xem cái chết nhẹ như lông hồng Tôi không biết Đại ca và chúng tôi không đến tan giang khẩu Xếp ạ Dương Uy nói khi nãy Mai Đông cũng ở đó Hắn làm phẫu thuật thẩm mỹ Lúc đầu Dương Uy cũng không nhận ra Em nghĩ có khả năng hắn ta vẫn ẩn nấu trong khách sạn Đại đội trưởng Vương đang điều quân đến phong tòa ngoài khách sạn Tuyệt đối không được để hắn chuồn ra ngoài Đã làm phẫu thuật thẩm mỹ Trường Nhất Ngang lập tức nghĩ ra luôn Thế thì người mà tôi bắt chắc là Mai Đông rồi Cái gì? Sếp đã bắt được Mai Đông Trường Nhất Ngang bước tới vỗ vào cái xe rác Tôi nhốt trong này nè Người bên trong ấy Anh có phải là Mai Đông không? Mai Đông nghe thấy rõ một một những tiếng người nói chuyện ở bên ngoài Hai đệ tử đã bị bắt Bên ngoài toàn bộ đều là cảnh sát Bây giờ cho dù anh ta có nói dối không phải là Mai Đông Tôi là Mai Tây Cũng không thể nào thoát được Chỉ nghe thấy một giọng nói não nề vọng ra từ thùng trở rác Tôi là Mai Đông Hai đệ tử nghe thấy giọng nói Mặt lập tức biến sắc Cảnh sát nhìn sắc mặt bọn chúng Là biết người bị khóa ở bên trong chắc chắn là Mai Đông Không muốn nghi ngờ gì nữa Cả đội cảnh sát hình sự đuổi bắt Mai Đông Vẫn để anh ta chạy mất Tống tinh còn bị thằng đệ tử của đối phương đánh cho sương mặt mày Phó trưởng công an trường đơn thương độc mã Tay không chiến đấu Lại bắt được Mai Đông Ném anh ta và thùng rác khóa lại Ngay lập tức Tin tức thời sự quan trọng này lan truyền khắp nhóm WeChat nội bộ công an Tam Giang Khẩu Toàn bộ cảnh sát thành phố đều vô cùng kính nể